khỏe. Ôi ơi. Cảm ơn chị nhiều nhá. Từ lúc chị dạy cho em cái yoga đấy. Nó cứ như ngồi thiền ấy ạ. Lòng nó thanh thoát nhẹ nhàng. Nói năng không còn biết giận hờn ai là gì. Em nói thật với chị nhá. Bây giờ mà có ai đến đây bóp cổ em chết, em cũng không dám trách móc gì đâu. Dạy sao hả chị? Vừa rồi chị vừa gặp con yếm à. Mẹ tiên sư bố cái con đấy. Em nói thật với chị nhá Nó nó, nó bảo em á, nó không có tiền đi chợ Nó vay của em 200 nghìn Mãi bây giờ một tuần nay nó chưa trả Em nói thật chị nhá Nó mà ăn được cái tiền nó của em ấy Em cầu cho nó nhá Đi qua cầu thì cầu sập Mà đi sông thì chìm thuyền Mà đi qua chợ thì ngang qua hàng trái cây Vấp ngã vào quả mít chết tươi Không biết đâu là mít mà biết đâu là nó Sao chị Đấy là em trù từ xa thôi Chứ nếu mà nó lại gần em em tát nó một phát Đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh mà rượu đế màu trắng Mà chán nó màu đen mà mắt nó màu nâu Mà món nó màu cà tím đấy nhé Dạ Hello, Hello. Dạ chị ơi chị ơi Hello Em phải tập yoga lại rồi Chào chị nhé Hẹn gặp lại sau nhé Hello <cười> ờ, dạ, dạ cái gì ạ Hello Dạ xin lỗi người tôi toàn đồ thật không có đồ lô chị ạ Xin chào, oh, dạ xin chào à, bà, Dạ xin lỗi uh, bà là ai à, oh, tôi là Cindy, Việt Kiều Mỹ, oh, bên Mỹ. rồi bà ơi, bà ơi chắc bà nhầm rồi, nhà tôi không có quen ai là Việt Kiều cả, chẳng hay là bà tìm ai à, oh, tôi kiếp anh húng, <cười> bà nhìn kỹ đi, nhà tôi đất chật như thế này, không thể nào trồng được rau húng, oh my god, bà nhầm nhà rồi, no, anh hùng, sinh viên, khoa văn, hùng đô. Hùng Đô yeah. <cười> Hùng Đô yeah. Hùng Đô là nhà ở đây này Thế yeah. ho ra đây là khách quý quen Hùng Đô à yeah. Dạ thế mời bà ngồi ạ Dạ mời mời mời mời Úi dồi ôi khách quý đến nhà rồi Thảo nào Vào thấy nó sang trọng ngay Thế bà ơi Thế mời bà dùng nước nha Chết rồi xin lỗi bà Nhà hết nước Thế thôi bà tạm hít khí trời cho trong lành nhé bà nhá Khỏi uống nước à, Bà ơi thế tôi mạo muội hỏi bà Có phải là chẳng hay con gái của bà nó quen thằng con trai của tôi không ạ? Ô, oh, no. Xin tự giới thiệu tôi là người yêu của anh Hùng <cười> Sao vậy? Ô, oh, bà đừng trao đảo. Xin lỗi bà. Nói chính xác hơn. Tôi là vợ sắp cưới của anh Húng. <cười> ôi dồi, ôi giời. Ôi dồi. Ôi dồi. Bà. Bà. Bà là... Vợ sắp cưới của thằng Hùng con tôi Dạ yeah. Con tôi năm nay nó mới ngoài 20 Oh my god Đây là bác của anh Hùng Ồ oh, vậy nãy vợ con không phải phép rồi Con xin lỗi đã lý con phải kêu bạn mami mì Má mì Thôi thôi thôi được rồi bà đừng có má mì hay là khoai mì gì hết Cả gia đình tôi từ trước giờ ăn khoai mì chán quá rồi nhá Thế tôi nghe bà kêu tôi lạnh hết cả gái luôn Thế tôi mạo muội hỏi thăm bà là Năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ Ồ, thế năm nay má bao nhiêu tuổi Tôi 50 mươi vậy là con hơn má 2 tuổi <cười> Trời ơi, cái này là tôi Tôi, chết rồi, lên, lên lên máu rồi Trời ơi, của đời này có ai đời mà Con dâu nó hơn mẹ chồng đến 2 tuổi Bà già như thế làm sao bà lấy con tôi được Ô oh, no mommy, modern bây giờ là mấy bây giờ lúc nào cũng cần một phi công trẻ để cưới Ô oh, quên, quên để lái Xin lỗi bà, con tôi mà nó lái bà vài vòng thì nó cũng chết tươi luôn Ôi Trời ơi là rời, này cái chuyện đó là ở bên Mỹ rồi nhá yeah. Mình là người châu Á, mình không thể nào mà sống ngược ngạo như thế được No no no, châu Á cũng có, ngày xưa có tiểu lông nữ đã lấy dư nhoá Bà rảnh không? Bà vào trong phòng tôi đấy. Bà soi gương đi. Mặt bà như con tiểu hổ ấy. <cười> Người ta là tiểu Long nữ, bà tiểu hổ là... Thật ra là nhìn kỹ ra nhá. Bà không phải là con hổ, là bà nguyên một con sư tử cái. Úi dồi, kinh quá. Bà không thể nào bà lấy con tôi được. Úi ơi bà quen con tôi trong trường hợp nào? Ô, oh, uh, chúng con quen nhau trên internet. Thảo nào, internet. Hình ảnh nó mờ mờ, ảo ảo, không trung thực Chứ bây giờ con tôi mà nó ra đây, nó nhìn thấy bà thì nó chỉ mà chết ngất thôi Úi dồi ôi, là dồi ôi Alo, Hùng à, con đang ở đâu đấy? Về nhà nhá, đang có một con sư tử, nó đang lạc chuồng, nó vào, nó cắn mẹ này Về mà cứu mẹ nhá Con tôi nó quen bà, nó có biết cái số tuổi của bà không? Ồ, oh, biết chứ Anh nói là tuổi tác không thành vấn đề À anh còn nói à, thi sĩ nguyên xa có câu yêu nhau không ai tính tuổi bao giờ. Thời bây giờ yêu nhau chỉ tính tiền trong nhà băng và hót đeo chân người mà thôi. Anh ơi. Mẹ ơi. Mày mấy mấy rồi con mẹ? Ừ. Cho cho bác. Bà thấy chưa? Hình no. ảnh bây giờ trung thực, rõ nét rồi. No. Con tôi nó vừa kêu bà bằng bác đấy. No anh không? Cindy, Cindy. Ồ, oh, Cindy à? Dạ. Yeah. Úi dồi, ở ngoài em còn trẻ hơn trong hình. Yeah. Nhìn con chó ngoại mà như con gái. Dạ. Yeah. Em ăn <cười> nú. đây, mở đây. ở hướng đây. Xin tự giới thiệu với mẹ Đây là bạn gái của con Tôi biết rồi Bạn gái của ông ấy già như bà cố ngoại của tôi đấy Hôn bà cứ như là bà hôn cháu ấy ừ. No no no no Em mới căng ra mặt thung nhẹ nhẹ thôi à. tôi theo tôi nghĩ ấy, Bà không những căng ấy mà còn bơm nữa cơ Ai đời cái thủa đời này Năm mươi mấy, mấy tuổi rồi mà đòi núi Thì cứ nhấp nhô như thế Tôi xin lỗi nha tướng bà mà có rớt xuống sông ấy Thì không bao giờ chìm nhá Sao đấy hả mẹ Thì bơm nhiều quá nó như phao, thả xuống nước là phải nổi chứ con Ồ... Oh. Căng thật ở căng thật Em, em cứ ngồi ở trên lòng anh, đừng có ngồi xuống ghế nhá Sao vậy? Ghế nhà nhiều đinh nhớ, nhớ nó xì My God Này Đừng có mà rụ dỗ vị thành niên nhá Tại đây, nghe mẹ dạy này Con Con không có nghe ông bà ta nói một câu à Chồng già vợ trẻ là tiên Mà vợ già chồng trẻ mới điên điên khủng khủng mày đi mày lấy cái bà già này à Mẹ cứ hơi đâu mà nghe ông bà làm gì Càng nhiều tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm Vợ yeah. thật kinh với trải nghiệm Ông ơi là ông ơi Ông ơi ông mở mắt ra mà này Càng hùng con ông nó bị bù rồi ông ơi ngày xưa mắt ông sáng như trăng rằm đêm 30 ông lấy tôi đẹp như hương như hoa như tiên như Phật có gì đâu mà giật mình tôi nói xong tôi còn giật mình nữa đây này bây giờ thằng hồn con ông nó lấy một con vợ vừa già vừa xấu xấu như con cú con cáo ông ơi tôi nói vậy ông còn nhăn rắnn ông cười được à Trời ơi cái mặt buồn cười quá đi! Trời ơi con ơi con Con ơi là con ơi Con ăn gì mà con ngu thế à con Thì, thì mẹ ăn gì con ăn đấy Thế trời ơi Thế nó bảo tao ăn cái gì đây Con ơi người ta có cháu ngoại rồi Mày còn giúp vào mách người ta làm cái gì Dạ yeah. con có hai đứa cháu ngoại Nó cao hơn ăn hùng nữa Để con dẫn về thăm má Thôi cảm ơn bà khỏi dẫn về Bà dẫn về nó đứng cạnh thằng Hùng, người ta lại tưởng thằng Hùng là cháu, chúng nó là chết đấy. Thế bà có chồng chưa? Bà lý dị lúc nào? Ồ, má hỏi, chồng nào? Con có tới 3 thằng. <cười> no baby! Anh là tình yêu xét cánh của em. Em mới gặp anh là xét cánh yêu ngay. Còn ba thằng kia là yêu qua đường thôi, bỏ rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi giời ơi. Ôi, ôi giời ơi, con ơi là con ơi. Đấy. Chúng mày còn hôn hít nhau, thiên hạ nó nhìn vào, nó cười ở trong trong, trong mặt đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên hạ với lệ cứ đem thiên hạ ra mà dọa con thiên hạ người ta cười hay là khóc thì đâu có liên quan gì đến con. Yeah. Chẳng có liên quan gì cả. Yeah. Bà, mày không nghe người ta vẫn hát à? Hát cái gì? Chào, chào chào chào cái gì cho em? Tình chỉ cần hai đứa, chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về dưới gói của người xưa Dù đời không như ta mong đợi bày Thì cũng bắt đầu từ đây trời ơi. Yeah. Anh hát hay hơn bằng Kiều Để em bảo lãnh anh qua bên Mỹ cho anh vô trong trung tâm tiếng Nga dập thằng bằng Kiều Nhiều khi anh đứng cạnh còn cao hơn nó yeah. <cười> Anh ơi, em có tuổi rồi, nhảy tới nhảy lùi nóng quá à, Xin phép anh cho em được bô restroom em tắm cho em và cho con em nhé Hả? Cái gì? Đi về đây cưới chồng còn mang con về cho nó nhìn và cho cho nhục à? Oh no no, con của con là con thỏ nè Ôi trời ơi, lại oh, con thỏ nè Em lại yêu cả xúc vật à, anh đâu có biết đâu Yeah, uhm. em thích nuôi thỏ lắm, nuôi nó để lấy lồng mày áo <cười> con Mày chết đứng như Từ Hải rồi phải không con Trời ơi mày lấy một con vợ vừa già vừa xấu mà vừa ác nữa cơ Không phải ác bình thường mà ác như một con quỷ Mày nhìn Cao lông đó kìa Nó mặc một cáo lông to như thế Con Thỏ bé như thế thì nó phải giết cả trăm con mới được Cao Long đấy No 101 con ơi Anh ơi anh có muốn tắm chung với em với Thỏ không à, thôi, thôi, thôi thôi em cứ vào tắm trước đi em không... em không tắm trung với em à ừ, Tôi đi đường này đi vào Đây tắm đi. Yeah, Đấy em chúc nhá Chứ không vào tắm trung luôn đi Sẵn buồn buồn đó Nó lột da nó vặt lông mày ra nó may quần Nghe là khát lộn ruột lên Con ơi con Mày đâu có thiếu tình mẫu tử đâu con Trời ơi bây giờ lại còn đi thuê cái bà già về bà tắm cho mày nữa cơ. Thế còn kêu bằng em, ôi trời ơi nhục nhã quá con ơi. Trời ơi. Mẹ cứ than thân trách phận làm cái gì? Bây giờ mẹ xem đàn ông Việt Nam ai chả muốn lấy vợ Việt Kiều. Vừa có tiền cơm no bò cưỡi. Bò với chả cưỡi. Cái đêm nằm anh ôm bà già này anh không sợ à? Đêm nằm gì nhà ngói tắt đèn cũng như nhà tranh thôi. Giỡn không? Thì mà mẹ hỏi bao nhiêu ông ở dưới này thế này Có ông nào mà ôm vợ mà mở mắt đâu Nhắm mắt hết Ông nào ôm vợ cũng nhắm mắt chỉ có mở mắt lúc mà ôm bồ thôi Con ơi Tương lai đại học của con đang sáng rực rỡ như thế Con không đi học mà con lại đi ôm cái bà già như thế này là sao ở con Thì đi học cuối cùng con cũng là để kiếm tiền thôi nhưng mà Bây giờ thời buổi bây giờ Bao nhiêu thằng bạn con ra trường, rồi là thất nghiệp không có tiền, đi bưng phở hết, bây là con này còn, lại còn khoa văn nữa rồi Khoa văn đi đi ra treo bằng lên xong rồi là đi chạy xe ôm à Khi đăng nào cũng ôm thì ôm bà này vừa sướng vừa có tiền Trời ơi, nó nói ra tôi tổn giống như nó đi bán thân cái Ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha được cả nghìn lượng vàng đấy Thế anh ôm bà già này, ta trả anh bao nhiêu tiền Thúy Kiều là Thúy Kiều, người ta vừa con gái mà còn trinh Mẹ làm sao mà sẽ mẹ so với con Bây giờ con tính sơ sơ cho mẹ này Bây giờ nếu mà có làm hôn thú giả ấy, thì cũng mất 30 ngàn đô Rồi qua tới nơi à, mình lại còn nhà cửa xe cộ tiền tiêu vặt Con tính sơ sơ là con lãi to rồi Lãi to, lãi bé, lãi lớn gì mẹ không biết Mẹ thương con quá hổng ơi Con bé nhỏ như thế này mà con lọt vào tay cái mụ già kia Bà vần mày vài đêm thì mày nắc như tương ấy con ạ Mày có biết là người ta đang tuổi hồi xuân không? Sao mày biết? Thì tao cũng đang hồi xuân như bà tao biết. Con uh, con lấy cho mẹ một ông nhá. Thôi, không có tay Tàu Mỹ gì hết đấy. Anh đừng có mà bán rẻ uy tín tầng họ nhà mình nhá. Con nhớ là nhà mình làm gì có uy tín nào đâu mà bán nhỉ? Là, thôi là hơi ông ơi là ông ơi. À. Ông ơi, nó còn bảo gia đình mình không có tí uy tín gì kìa Ôi giới nói thế mà còn cười được nữa kìa Ôi giới, Ô, em, em, em muốn hát bài à? Hát đi No, hát, nóng À, à, nóng Ba, ba bà. bà nội Bà nội của tôi Bà lại cho tôi hỏi tí đi, bà ngoại Này Thế bà bà qua Mỹ năm bao tuổi mà sao bà nói tiếng Việt trọ trẻ cứ như trẻ con lên ba thế Ồ, oh, uh, tôi qua Mỹ 10 10. À lúc 10 tuổi thảo nào. Nó no, mới năm về trước. Lúc đó tôi 42 tuổi. Cái gì? 42 tuổi bà mới đi Mỹ? Yeah. Mà bà nói tiếng như vậy á hả? Mẹ, có biết nói tiếng bình thường không mẹ? Biết chứ. Nói như vậy mới mệt. Anh anh. Hai cái giòi nước của anh nó trời đất ơi. Trời nó nóng, nó lạnh mà không có đễ. Em mở vòi nó nóng, em tưởng nó lạnh, em đẩy con thỏ vô nó tuột lông, nó chết tại chỗ thôi đằng nào cũng chết rồi, em đừng có buồn nữa Em đâu có buồn, à. sẵn nó chết rồi, em vô chổng em nấu rượu nấu thỏ cho ăn nha Ủa gia đình không có ăn rượu nấu thỏ hả? Vậy thôi để vô rút xương chiên giòn Trời ơi trời, chưa có một con nào nó ác như con này nhá Trời ơi nó không phải ác bình thường mà nó là một con quái thú Một con thỏ lông nó cũng ăn nhá. Lông nó dùng mà thịt nó cũng ăn mà. Xương nó cũng nuốt luôn. Trời ơi, một con quỷ già. Ôi trời ơi. Em sao anh trao đáo vậy? Từ nay đến giờ sao nó có choáng hoài à? Em, em phải hết sức thông cảm nhà anh... Vì em về đột ngột không có báo trước cho nên là không có sửa sang gì No baby I don't care à. Anh đừng có lo chuyện đó à, Theo như cái tính của em đó à, Thì à, em sẽ cho cái xe ủi lô tới đây nó giựt sập nhà anh kéo xuống cào Không còn cục gạch đó đâu, đâu không trời Hả Này Mày đừng có bị mày làm việc kiều nhé Về đây muốn muốn làm cái gì làm nhá Đừng có mặc ủi sạch nhà này nhá Này truyền hồn báo danh cho mà biết nhá Đất này là đất hương hỏa của dòng họ vua Lê ba đời để lại đấy. Mẹ lại quá. Làm gì mà vua Lê mà để, để, để làm gì có xi măng mà xây. Bây giờ nhưng mà bây giờ vật liệu nó đắt lắm, đừng có xây, sửa thơ sơ sơ. Nhà mà sửa gì nữa, đập đi, xây ba bốn tầng. Ha? Con con vừa nói gì? Con xây nhà mới lên cho mẹ. Ủa sao giờ mẹ anh nói giọng của em luôn vậy? Mỗi lần choáng nên là nói tiếng miên luôn thế thôi Nếu mẹ anh không thích thì em với anh ra khách sạn Mẹ anh cứ ở cái nhà hương hóa của bà ờ. Thôi thôi Hương hóa hay hương, hay hương hồn gì Cứ giật sập cho mẹ nhá <cười> Cứ say cao lên cho mẹ Con Dạ con đây mẹ Con Đây Con Đây mới là con của mẹ đây <cười> Úi dồi ơi dâu hiền dâu thảo của mẹ đây Ôi ôi <cười> Thương quá cô em ơi bây giờ mẹ nhìn sát mặt con mẹ mới định hình lại nhá Con trẻ quá con à, trẻ gì mà trẻ măng ấy, cứ như măng non ấy Em ơi nó ở bên Mỹ có khác như con, 52 tuổi mà nhìn cứ như 25 ấy Thì duyên mà gặp con nó chỉ có mà xách dép cho con thôi Con ơi xây cho mẹ 2 tầng nhá Đặt nhà đó mà xây có hai tầng kia cho nó là công sẵn xây 3 tầng luôn Hả, con nói gì say tới ba. 3... Nói giọng bình thường đi say cho ba tầng. À say ba tầng hả? À. Ôi giời ơi, con ơi, nó còn trẻ hơn cái số tuổi 25 nữa con ơi. Con ơi con xoay một vòng cho mẹ xem nào. Thôi đừng xoay chóng mặt lắm để mẹ tự xoay được rồi con ơi. Con ơi là con mẹ xoay con chóng mặt lắm phải không? Con ngồi đây đi. Trời ơi, nó trẻ, nó trẻ như 19 tuổi. Eo ơi, nó ngồi mà nó còn cao hơn. Con ca sĩ tóc tiên luôn ấy. Trời cao gì mà cao thế? Con ơi xây cho mẹ 3 tầng con nhá Xây 3 tầng sẵn Xây luôn cái tầng hầm để mình bỏ xe hơi Cái gì Có cả ô tô nữa à Ôi trời ơi con ơi Trung tâm Thúy Nhà còn ca sĩ nào mà trẻ hơn Tóc Tiên không con Không không không, không, không. Tóc Tiên trẻ nhất rồi. À mẹ nhớ rồi Bé Xuân Mai Trời <cười> ơi Con trò bé bé của mẹ ơi Nãy giờ nó vào đây, tôi nhìn cáo lông của nó là tôi đã hình dung đây là một con cò rồi. Thôi con cò này xinh quá, con trẻ như 4 tuổi ấy. Rồi nhà mình bây giờ cứ như vườn mẫu giáo ấy. Con cò bé bé, nó đậu canh tre, đi không hỏi mẹ, trốn đi đường nào. Hùng ơi, con trốn đâu rồi? trốn đâu rời, ôi dồi, như vườn mẫu giáo này, ôi mẹ thấy con rồi Phú hà, con trốn mẹ à, tại sao con trốn mẹ thế, mẹ làm quá đấy, con xấu hổ lắm, xấu hổ cái gì, mới đây mẹ vừa mới nói con là mắt như mù, Trời. mù cái gì, mắt anh mới là sáng như trăng rằm ấy, bố anh mới mù kìa, ông ơi là ông ơi, Ngày xưa ông mù nên ông lấy tôi xấu như cú như cáo Bây giờ con ông nó lấy một con vợ đẹp như hương như hoa Như tiên như Phật Ông ơi trời ơi con ơi Dâu này nó mang vinh hạnh về cho gia đình nhà mình rồi Con ơi con mang xe hơi này nhà lầu cho bố con này Chả chắc gì nãy giờ con vào đây bố con nhìn con cười tuê tuê đấy thấy không Đây là bố con hả Ừ Mà anh Hòa anh... vậy Anh không biết là đây có phải bố anh không nữa Sao tự nhiên là mẹ là treo một cái hình cười tuet tuet lên như thế mà thờ nhỉ Con ơi con biết không Ngày xưa đấy bố chết đi Đâu có tiền mà rửa ảnh đâu con Thế là mẹ lấy bột màu mẹ họa lên hình bố con đấy Bây giờ con mang vẻ vang rồi Mai mốt mẹ rửa một cái hình bố thật to mẹ treo lên nhá Vinh hạnh quá con ơi mẹ yêu con quá <cười> con, mẹ yêu con Xin quá. đi Xin đi Xin đi Nghĩ nè Ủa quá Xin đi Ai vậy em <cười> Sao mày rốt thế con Vợ chồng người ta đấy Sao mẹ biết Trời ơi nhìn vậy mà không biết à Cả gia đình người ta mua được có một miếng vải thôi <cười> Chia ra làm đôi Chồng may cái quần vợ may cái áo Nhìn xa cứ như là cây vải di động ấy <cười> Em vợ Chồng em thật à <cười> chào chào bác Trời. Mày kêu dạy tao bằng em Sao mày kêu tao thấy bằng bác lận <cười> Bởi vì bác không phải yêu của cháu <cười> Bác yêu của cháu, cháu cũng kêu bác bằng em thôi Này cũng bà phải chứ, hả? 3 phải chứ 3 phải bốn phải cái gì Nó nói là chính xác rồi Trời ơi khiếp nhìn định hình Xấu gì mà xấu thế Trời ơi đàn ông mà còn bày đặt Mặc áo bèo giặt mây trôi nữa. Mặc cái Đồ đã không xác định được giới tính rồi À nhìn kỹ Tưởng như là vũ sư Nguyễn Hương như gì Xin lỗi nhìn ông là thấy mất hứng rồi Chứ Xấu gì mà xấu thế Con ơi chồng con Già quá xấu quá cao quá Không xứng đôi vừa lứa với con đâu Con đứng cạnh thằng Hùng với mẹ này Đấy Úi dồi ơi đẹp đôi nhá Xứng đôi vừa lứa nhá Con lấy Hùng là sự lựa chọn đúng nhất Con ơi con Con phải bỏ ngay lão già này nhá Thóc lóc năn nỉ ôi gì bỏ ngay Con mà không bỏ lão ta mẹ buồn con lắm đấy Có gì đâu mà phải buồn mẹ Sao không buồn Nó Sao không mà... bỏ là mất mẹ căn nhà 3 tầng Đi vào. Cái gì vào, Đi vào. Gì? Này, Đi. này này sẵn vào vẽ cho mẹ thiết kế căn nhà 3 tầng nhá Với lại kêu con cò bé bé nó Nó nó săn bằng cái ao rau muống Nó làm cái vẽ bơi cho mẹ bơi <cười> Chiều chiều bơi như vịt cho nó vui <cười> Không nhận em chịu đựng cái bà này nổi hay thiệt á Xin đi à. Anh còn khóc nữa hả? Ơ xin. Còn khóc chứ. Nóng quá. Xin đi à. Anh biết em vẫn còn thương anh mà. Nếu không còn thương anh á thì em đâu có chọn cái bộ đồ mà ngày xưa chúng ta đi thi uh, chương trình Dancing Dreams. Ừ. Thấy không? A lỗi cho anh đi. A lỗi cho anh đi. Đi lỗi cho anh không đi. Tôi đi ra. Đi ra. Đi ra. Anh nhớ lại đi. Ngày xưa anh về Việt Nam, á mẹ con tôi còn quỳ xuống nữa kìa tôi năn nghỉ anh, tui nói anh ơi đừng có bỏ mẹ con tôi Vậy mà anh cũng đi về Việt Nam Anh nói gái bên bởi nó trẻ quá, nó đẹp quá Giờ nó dài tới nách, nó đứng bên trái mà nó quái lỗ tay bên phải, làm sao chịu nổi Anh thấy chưa? Bây giờ nó về đó nó ăn hết của của anh rồi Nó đuổi anh ra khỏi nhà rồi anh đi kiếm tôi phải không? Có bao giờ anh đi về Việt Nam anh ăn anh chơi mà anh nghĩ tới vợ anh không? Lúc ăn thì anh nhớ Còn lúc chơi thì anh quên à... Anh còn nói vậy nữa hả Tôi nói anh nè Có bao giờ Anh ngồi Anh nghĩ tới em Có bao giờ Anh buồn Anh khóc vì em Tình yêu ta ly tan Cùng phớp thì đẹp đôi Vì sao thế Em làm gì cô lỗi Đúng Trời ơi cái gì vậy Cô đúng mà nạt tôi dữ vậy Em không có lỗi Anh mới là người có lỗi nè Em biết không Anh có hối hận Nhiều đêm á Anh không ngủ được Suốt đêm anh khóc đó em biết không Anh đừng có xạo Chưa bỏ giờ tôi thấy một giọt nước mắt của anh Anh khóc được sao em thấy được chứ Bởi vì Nước mắt đã ông Không rơi thành giông Nước mắt đàn ông chôn sâu trong Hôm sau chồng. Ôm sầu mà vẫn tươi cười Khi em nói đến câu giá từ Để muôn đời gọi mãi tên em Tha thứ cho anh đi Cindy Xin đi cho anh cơ hội nữa hai đi Cindy Nhá. Xin cái gì đi Em này Nếu mà em hát như thế thành ra là em vẫn còn lưu luyến với ông ấy Sao vâng. mà em hát cái bài đó được Vậy hát bài vậy Em phải hát cái bài này này <cười> Ta xa rồi em nhé được anh đi đi đừng về bên góc cho để mặc tôi với đời anh đi tất cả đừng nhớ chuyện ngày qua tình nhân tình nhân ơi giờ xa cách nhau sao quá vỗ tay cái gì cả bác nữa à. Anh mà đi à, muốn vợ về mà lại hát cái bài đấy anh người ta về. Phải hát bài gì? Bác bây giờ bác phải hát cái bài này. Bài à. Em ơi sao em đành vội nói câu chia ly? Em ơi sao em đành vội bỏ anh ra đi? Anh luôn yêu em và sẽ thứ tha cho em. Hỡi em, người yêu dấu Trời đất ơi, anh đang có lỗi mà anh cứ, anh thiếu ta cho tôi, tôi lỗi gì mà anh thiếu ta? Hát hộ bác kia mà Hát đúng, hộ gì cũng vậy? Đúng rồi em ơi, hát đúng đó, tha lỗi cho anh đi mà Không có tha lỗi cho anh Em không có tha lỗi cho anh, gì. bữa nay anh kêu, em kêu anh tới làm cái gì? Kêu anh tới đây để chứng minh cho biết Mấy anh cứ tưởng đàn ông của tụi anh đó, đi về Việt Nam nó lấy được gái trẻ Còn đàn bà của tụi tôi chồng bỏ là ngày mai chết hết Không có đâu, thế giới này nó vẫn xây, cái đất này nó không có sạp Mà một điều quan trọng nữa là đàn bà tụi tôi không hề chết Đặc biệt còn lấy trai trẻ đẹp hơn của anh nhiều Anh nên nhìn vô nè, nhìn cái gương nè Anh thấy trai của tôi không? Trẻ hơn anh rồi đó Đúng luôn Đẹp trai hơn anh đó Chính xác Điều quan trọng là hát hay hơn anh Sự thật Đặc biệt là cùng sai với tôi Cái này đúng nhất kìa Anh thấy chưa? Đàn ông của tôi anh sao tàn nhẫn quá vậy? Hả? Có anh tàn nhẫn quá vậy Đằng bà mấy em lấy kép nghĩa Cũng tàn nhẫn đâu thua vậy đằng ông Thôi bây giờ tôi nói nhiều với anh Anh đi về đi, anh ra đi nơi này vẫn thế Never see you again <cười> Đi đường này Thôi được rồi Nếu em nói vậy thì anh sẽ đi Chúc em hạnh phúc <cười> Bây giờ phải về sống cảnh Gà trống nuôi cháu ngoại Gì? Vì đừng có làm bác xì nha mày Cháu xúc động đấy Bởi vì cháu thấy bác già rồi mà còn bị vợ bỏ Thôi đứng đây một tí đi Để cháu hỏi xem như nào Từ nãy giờ anh biết là Em lấy tôi chỉ vì là trả thù chồng thôi Chứ đâu có yêu đương gì đâu Đúng Có phải rồi. không? Đúng rồi Mày là con nít, làm sao bây yêu mày được Giờ tính như nào? Thế bây giờ như này Bác Bác phải hết sức thông cảm với bác trai Bởi vì đàn ông mà Người ta lỗi lầm nhưng mà người ta biết Lỗi rồi người ta về người ta năn nỉ người ta Bác phải hết sức thông cảm, bác rằn lòng xuống Bác quay về hai vợ chồng hạnh phúc thôi Chứ không còn tình cũng còn nghĩa mà. Vậy anh không có yêu em hả? Úi dồi ôi, làm sao mà yêu được? Từ nãy giờ gọi bác bằng em mà cứ dọn hết cả gái ốc lên đây này. Vậy thôi, bác cảm ơn con. Dạ, dạ không có gì. Mấy anh thấy chưa? Người ta người dân nước lã đó mà ta còn suy nghĩ vậy. Ta trẻ hơn anh tao biết suy nghĩ nữa. Anh giờ anh có về Việt Nam ăn chơi nữa không? Nếu mà anh còn về Việt Nam ăn chơi thì tôi về đây tôi lấy hùng đó. Thôi thôi thôi thôi. thôi. Anh thề với em kể từ ngày hôm nay Anh không về Việt Nam quậy nữa Thế thôi Đi hết tiền là sao quậy được Nói vậy hả Giỡn thôi Sao rồi Hương vỡ lại lành rồi à Tay trong tay Hạnh phúc lứa đôi Quay về với nhau rồi à Dạ gia đình em hạnh phúc rồi chị Rồi chết rồi Cuộc đời của tôi lại chôn chân trong căn nhà hương hỏa hương hồn này rồi <cười> Không có sự thay đổi con ơi Hello everybody Ai oh. hi, hi, hi. Oh, oh, oh. Hello. hello, Hello, hello yeah. Anh uh, là ai ạ? Oh, Ồ, tôi là Việt kiểu Mỹ Tôi về đây kiếm... Thôi người. thôi thôi, thôi từ nãy giờ nghe cái giọng này nhức hết cho đầu rồi Rồi nói bình thường, nói tiếng Việt được không? Được chứ, mới qua Mỹ có 1 năm mà rành tiếng Việt lắm à. Để em có biết tiếng Mỹ thôi <cười> Dạ, xin được phép tự giới thiệu tôi tình trật Và tôi là Dương Thường Trực Ủa chứ tên gì buồn cười thế? Thế, thế, thế Dương suốt ngày à? <cười> dạ nhanh start Ờ <cười> bây giờ anh đến đây đi tìm ai? À tôi tới tôi tìm người yêu của tôi Nhầm Hả? Nhìn cái mặt này thấy nhầm rồi à, Sao nhầm? Anh đứng lùi ra đây Ở đây á Toán là viện Dương Lão không à Không có gái trẻ mà tìm người yêu Đâu có nhầm được, người yêu tôi có viết địa chỉ Rõ ràng đây, nhà ở đây nè, rõ ràng đây nè Đó Người yêu tao tên Tuyết Minh Tuyết không phải nhà đấy Tôi đâu có tên Minh Tuyết Tôi kiếm Bạch Tuyết Lại càng nhầm nữa Sao nhắm Ở đây toàn phù thủy không? Không có Bạch Tuyết Có Bạch Tuyết chính là nickname của mẹ Hả? Hả? Bạch Tuyết Đúng Bạch Tuyết ở chú lộn Đúng Trời ơi, hồi nãy vô là nghi lắm mà Nghi gì? Bạch Tuyết ơi Có một chú lụn ở đây còn sáu chú kia đâu Dạ, em chưa có đẻ Hả? Tuyết Hoàng tử của lòng em Bạch Tuyết Trời ơi, thằng này là hoàng tử ừ. hả? Ừ Chắc anh đi tự tử của em Hay không quá. Hoàng, rồi Hay quá My, My Snow White Hoàng tử ơi Hoàng tử của lòng em ơi Anh hôm nay đã về với Trời ơi Tuyết ơi, Ôi. đã năm chục tuổi rồi Mà em nhìn còn trẻ măng à Tao nói tươi xanh như nồi canh vậy đó Có căng ra mặt không? Em không có căng, em chỉ vá vài chỗ thôi Vá mãi đi bây giờ mà nó hết da luôn Ngủ nhắm mắt không được anh ạ <cười> Tuyết ơi, Ôi. trời ơi Em sexy quá Em Hot girl của anh. Ôi ôi, anh ơi. Cái tên Dương thường Trực không là em nghe em đã phê rồi. Anh ơi, anh trẻ quá. Anh ngoài đời đẹp trai quá. Mẹ. Cái gì? Ôi, căn cứ ở chỗ nào mà bảo, mẹ bảo ông này đẹp trai? Thế Việt Kiều là đẹp thôi. Con nhìn đi, mở mắt ừ. to mà nhìn kìa. Người ta đẹp từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Trắng muốt muột muột. Anh, anh cười đi anh Tàm răng còn trắng hơn cả bộ đồ nữa cơ <cười> Anh ơi, mất điện là không bao giờ Em lạc anh đâu Sao vậy? Tại một lần mà cúp điện, đó, em cứ nói anh cười đi là em tìm thấy anh được ngay <cười> Anh biết mà, răng anh trắng hộp xoàng kém thương ờ, Anh ơi đây, Này, này, này Để... Ông kia Ra đây tôi à Để anh nghĩ ra lời chút xíu Ừ <cười> Thôi đừng có hôn gió nữa à, Cậu muốn nói gì với tôi Năm nay ông bao tuổi Thấy cậu bao nhiêu tuổi 25 25 tuổi à. À, ha, ha, ha, 25 tuổi Vậy hai đứa mình bằng tuổi nhau á Bắt tay cái làm bạn được không Nhưng mà nói nghe Bây giờ đó tôi lấy má cậu Thì theo như gia dế Cậu phải gọi tôi bằng bố Bố cái ông nội ông mới bố <cười> bố ơi, muốn bố. bố em ăn hiếp ăn kiếm Ăn ăn kiếm đau con, Tại sao con lại ăn hiếp bố như thế Bố, bố ơi. ơi Bố ơi Bố đừng cười nữa Bây giờ con gọi ai là bố bây giờ thôi kệ chúng nó đi ừ. Chuyện mình mình làm ngoan, ngoan ngoan ngoan Ngoan ngoan ngoan Ngoan rổ tay cứ như cánh gà Thèm thật đi Tuyết, <cười> anh ừ, Sao? Ôi dồi ôi, em nhớ anh quá Anh cũng ừ. nhớ em quá trời ừ. luôn đó nó, Tuyết bé hôm anh rất là thèm khác hao hức, được về đây gặp em Sao lâu quá anh không về? Nhưng Tuyết ơi, đã nhiều lần anh muốn trở về thăm em Nhưng vì với máy bay nó mắc quá <cười> Cho nên 4 tháng mai phải nhằn dẫm no food, no drink, no shopping, no nhiều thứ khác Mà anh chỉ đủ mua dễ yeah, mộ chiều Chị <cười> chiều kia ai lo? Tiết lo Tiết bán đắt hương hỏa, tiết lo cho anh ấy Tiết lo cho anh Một chiều bác ơi, bác ơi một chiều Con bó Thuyết tay với thằng ăn. Việt Kiều một chiều này bác ơi Anh yêu em Úi dồi ôi. Em cũng yêu ai. Mẹ ơi thôi thôi ôi mẹ con gì, lệ mẹ. Cái gì? Cái gì mà mẹ cứ lệ, lệ mẹ. tao tới sống thì tao chết tới nơi vậy? Thiên Hạ người ta cười cho thối mặt ra mẹ ơi. Cười cái gì mà cười? Thiên Hạ bây giờ có cười mẹ cũng giúp ích gì được mẹ đâu. Lúc nãy con dạy mẹ một câu gì con không nhớ à? Câu gì? Tình mình hai đứa chấp nhận mà thôi. Móng đời Thì cũng